Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà không biết tìm ai và để làm gì. Bởi vậy mà Phi còn ngập ngừng. Bà già lúc đó lại reo lên. Đúng rồi. Con Ngọc Liên có nói Nó và cô Mỹ Lan nào đó đang yêu một người tên là Phi và đúng là cậu rồi, phải không? Dạ, nhưng mà cháu đâu biết gì về con gái hai bác chứ. Tại sao cô ấy lại như thế này? Câu hỏi đó chạm tới nỗi đau của họ. Cho nên bà già khóc nức nở nghẹn ngào nói Là con gái tôi nó bơi xuồng qua bên hàm luông thăm thân nhân Nửa đường bị gió bão chìm xuồng Mất tích cả tuần nay rồi Phi chợt buột miệng Lại cũng chết chìm Cậu nói gì Ông già thấy Phi lầm bẩm thì hỏi vậy Nhưng Phi nhẹ lắc đầu Dạ không có gì Phi bước tới gần bàn thờ nhìn bức ảnh Chợt kêu lên Tấm ảnh này ở nhà cháu mà Ở góc tấm ảnh của Mỹ Lan mà Phi mượn từ nhà của cô ấy Lúc cầm về khi ngồi trên ghe Chính là Phi đã dùng bút ký tên lên đó Như biểu tỏ quyền sở hữu Mà bức ảnh đang thờ này lại y như vậy Phi lặp lại một lần nữa Ảnh này là của cháu mà Rồi anh tiện tay lấy bức ảnh xuống và ôm chặt trong lòng mình Bà già thấy vậy liền cầm ảnh con gái mình đặt thay vào chỗ trống Và hai vợ chồng mừng quá đỗi Nó ở yên rồi Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Chuyện này quả là có nhiều Uẩn khúc đây Mà theo cháu nghĩ thì hồn con gái bác Và người bạn của cháu đây đang gặp nhau Cô bạn cháu cũng chết dưới sông Bà già chợt nhắc lại Chuyện ban nãy Tôi không hiểu tại sao Nó hoàn toàn xa lạ với cậu Mà lại nói cậu sẽ là chồng nó Phi kinh ngạc Bác nói ai Là con Ngọc Liên đó Con gái tôi đó Phi vội xua tay Không phải đâu bác Cháu làm sao có thể Anh định nói thẳng ý mình là từ chối Nhưng lúc ấy bỗng mắt anh chạm vào ánh mắt Từ bức ảnh chân dung của cô gái trên bàn thờ Phi chợt rùng mình Đôi mắt của cô nàng hình như là đang long lên Như muốn nói thành lời vậy Dạ thưa hai bác Phi định nói lời kiếu từ Nhưng bỗng bụng anh đau nhói dữ dội Người lào đảo như muốn ngã xuống hiến ông già hốt hoảng, "Kiệt, cậu làm sao vậy?" Phi thấy tối mặt mũi, vội vịn vào thành ghế, rồi hầu như không còn đủ sức nữa, anh ngã xuống đất trong mơ hồ. Anh nghe như có tiếng kêu thảng thốt của chủ nhà, rồi như mọi người dìu anh lên. Có lẽ khá lâu sau phi mới tỉnh lại. Trời đang tối đen chung quanh và qua khung cửa sổ, anh có thể nhìn ra bên ngoài. Và nhận biết trời đang mưa rất to Mình đang ở đâu vậy Nhớ lại dần mọi việc Phi sửng sốt kêu khẽ Nhà cô gái ấy Cùa tay sang bên thì chạm ngay cái khung ảnh Phi vội cầm lên xem Trong bóng tối lờ mờ Nhưng anh vẫn nhận ra trong ảnh là Mỹ Lan Đã yên tâm phần nào Phi định bước xuống giường Nhưng người anh như bị đóng đinh xuống giường Không sao xoay sở được Vừa khi đó ở tay bên này của Phi Như có ai vừa đặt vào đó một khung hình thứ hai Hai tay hai khung ảnh Và Phi chợt hiểu ra Anh thầm kêu lên Ảnh hai người đây Khi nhảy được xuống giường rồi Phi đốt đèn lên thì rõ ràng Hai khung hình của Mỹ Lan và Ngọc Liên Đều nằm cả trên giường anh lúc anh còn đang ngơ ngác Thì ba má Ngọc Liên đã bước vào Họ hỏi bằng cái giọng ngạc nhiên Cậu có hẹn với người nào tới đây không đó?" Phi lắc đầu, "Dạ đâu có. Cậu ra ngoài coi, có người đang đợi cậu từ nãy giờ đó." Phi hấp tấp bước theo họ ra nhà ngoài, vội kêu lên, "Mỹ Lan." Cô gái tên là Mỹ Lan đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào rồi? Khi thấy Phi bước ra, cô vẫn bình thản đưa tay chỉ về phía bàn thờ. Trên bàn thờ phải thờ đủ hai người. Chứ sao chỉ có một người vậy Phi chợt nhìn lên Thì không còn ảnh của Ngọc Liên nữa Anh nhớ tới hai tấm ảnh đều trong phòng mình Thì muốn nói Nhưng đã chậm hơn so với cô nàng rồi Cô quay sang ông bà già nói Ba má cứ để cho anh ấy thờ cả hai ảnh trên bàn thờ Như vậy Anh ấy mới yên lòng mà nghe lời ba má được Bà già chợt kêu lên Kìa Sao cô lại kêu tụi tôi bằng ba má Tôi đâu có Mỹ Lan bỗng sụp xuống lại dài hai người con xin lại ba má hãy để cho anh ấy làm rể nhà này thì cả hai đứa con mới được cùng nhau bằng không thì rồi cô quay sang phía phi nói với anh nghe chuyện hot nhất tại đọc